hắn cẩn thận thu hồi vào bên trong tiên nang tinh hải long cung. Rõ ràng bên trong bảo tương của lão Lộc cũng không phải quyển trúc quý tâm đắc của lão chủ nhân. Chuyện này rất phiền phức, lẽ nào nó ở trong bảo tương của Phong hầu tử? Không đạt được vật phẩm như ý muốn, Vân Sí Hồ liền chau mày. Với thực lực kiếp yêu như hắn cũng đều biểu hiện thần sắc vô cùng lo lắng. Nếu như ở chỗ Phong hầu tử, như vậy phải làm thế nào? Ma thiên tử thiếu chìa hai tay ra, thần tình thống khổ, đừng bội, vẫn còn hai thanh đồng bảo tương khác. Có lẽ điện mang lôi mao thủ cất giấu bảo tương ở nơi nào đó. Hai mắt hủ độc bích hủ chớp chớp, giọng nói mang theo một chút hy vọng. Còn lại hai kiện bảo tương thôi sao? Chẳng phải tám kiện truyền thừa của vạn thú vương, bất quá Sở Vân ca ca mới thu được năm kiện, như vậy không phải vẫn còn ba kiện sao? Hai mắt Phí Yến mở to, bấm bấm đầu ngón tay, hiếu kỳ mà hỏi: "A y đi đi, vốn có 8 kiện bảo vật truyền thừa, thế nhưng mấy vạn năm chứ, thanh đồng bảo kiện do tiểu mộng trông coi, đột nhiên bạo tạc rồi." Bản Long Hào giác bên trong chạy ra ngoài, hắn cũng kiếp yếu do lão chủ nhân cướp được, trong lòng vẫn chưa chịu khuất phục. Trong lúc bất ngờ, chúng ta không kịp xuất thủ, khiến hắn thoát khỏi khu rừng vô tận. Bích Lạc Tinh đỉnh thở dài nói, rõ ràng bảo bối tự mình trốn thoát. Thật đáng tiếc a. Phi Yến chau mày, trong miệng lẩm bẩm đầy vẻ nuối tiếc. Bản Long Hào Giác, vốn là yêu thú để vạn thú vương chỉ huy yêu thú, vận dụng nhạc khí bày bắt quái chiến trận, nhưng hiện tại ta đã có Bích Hải Triều Sinh Tiêu của Hải Long Vương, hoàn toàn có thể thay thế. Sở Vân giơ tay chặn ngang, trên mặt không có bất cứ chút thất vọng nào bất quá nghe ngự khí của các ngươi, dường như yêu thú thủ hộ tiếp theo là một con khỉ, hơn nữa rất đặc biệt phải không? A đi đi, đâu chỉ có quái dị, quả thực khiến chúng ta đều phải phát điên. Hắn đã từng là yêu thú chuyên dùng để chiến đấu của lão chủ nhân, tu vi của hắn so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Không có lão chủ nhân áp chế, Bản tính bừa bãi của hắn lại bộc phát, vùng vẫy ngang dọc, coi trời bằng vung, tại khu rừng vô tận, không ai có thể áp chế hắn. Hắn dẫn tộc đàn của chính mình ức hiếp Bách Thù, Sưng Vương, Sưng Bá. Chúng ta đều phải chịu sự áp chế của hắn. Đặc biệt là, hắn đam mê tửu sắc, thích rượu ngon, thương xuyên bắt người cống nạp để thỏa mãn cơn nghiện rượu của hắn. Hơn nữa còn là kẻ hiếu sắc Ngay cả Vân Sí Hổ Đại Tỷ và Tiểu Mộng muội muội cũng muốn động tới. Nguyên nhân chúng ta muốn rời khỏi khu rừng vô tận cũng chính là vì hắn. Mấy vị kiếp yêu thay nhau nói, đều kể về nỗi khổ của chính mình, khiến đám người Sở Vân nghe xong đều không nói ra lời. Lại có yêu thú mạnh mẽ như vậy sao? Không chỉ có xưng bá xưng vương, mà còn bắt người phục tùng, đắm mê tử sắc, thường xuyên quấy rầy các kiếp yêu khác. Ha ha ha. Không ngờ yêu thú cũng giống như con người. Bắc Quang Quang vẫn bị Vân Sí Hộ giam cầm, lúc này nghe xong phát ra tiếng cười lớn. Sở Vân cũng liếc mắt nhìn Vân Sí Hộ, thầm nghĩ, yêu thú đúng là yêu thú, mồi vị quá nặng, ánh mắt tầm thường khó có thể đoán ra. Nhớ lại, quả thực là một câu chuyện buồn. Ta cũng bị con khỉ điên kia làm phiền không thể làm gì khác hơn đành phải bế quan trốn tránh hắn. Những ngày này sinh hoạt trong bóng tối, thật không phải là người. Mầu lão hổ rưng rưng nước mắt, cúi đầu nói, mấy vị kiếp yêu vội va an ủi nàng. Bích Lạc Tinh Đình cũng vỗ vai nàng, nói, chuyện này cũng không phải đã qua rồi sao? Đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Chúng ta hãy cùng đi tìm điện mang lôi mao thụ, xem thanh đồng bảo tương cất ở nơi nào có lẽ bí quyết tâm đắc của lão chủ nhân cất giấu ở chỗ này. Đúng vậy, đúng vậy. Không hẳn đã ở trong tay con khỉ kia, vẫn còn có hy vọng. Trúng Ưu còn chưa dứt lời, đúng lúc này, từ ngoài cốc truyền đến tiếng hô lớn. Là Lộc Gia gia sao? Ta chính là Tiểu Lôi Mao, nghe nói người thừa kế đã tới đây, cho nên ta đến đây để dẫn đường tới chỗ bảo tương. Tiểu Lôi Mao Đó chẳng phải là Linh Ưu có 9000 năm tu vi, là gốc điện mang lôi mao thủ có cấp tu vi chỉ đứng sau lão lôi mao sao? Tốt, tốt quá. Không cần chúng ta tìm kiếm, hiện tại đã có tiểu lôi mao đích thân đưa chúng ta tới. Chúng yêu nghe vậy, hết thảy đều vui mừng. Tiểu lôi mao hóa thành hình người, dáng vẻ gầy yếu, toàn thân bao phủ bằng bộ lông màu lam, thoáng nhìn trông giống như một con khỉ. Bất quá trên người có thương tích, mặt mũi bầm dập, vô cùng nhếch nhác. "Tiểu Lôi Mao, ngươi làm sao vậy?" Cửu Sắc Lộc hỏi. Tiểu Lôi Mao khóc nức nở, nói, "Lộc gia gia làm chủ cho ta a. Cũng bởi con khỉ kia chạy tới chỗ ta đánh loạn, bắt ta giao kiếp yêu tinh cho hắn, nhưng ta không giao ra." "Hắn lại nói, tướng mạo của ta khá thân thiết, nên đầu nhập vào tộc đàn của hắn." Khi được ăn thịt uống rượu sẽ phát triển rất nhanh. Ta là một gốc cây nha, uống rượu còn chẳng được, làm sao có thể ăn thịt được? Tiểu Lôi Mao cảm thấy không chịu đựng được nữa, vừa vặn nghe được người thừa kế xuất hiện, hắn liền ôm Bảo Tương chạy tới, tìm kiếm sự che chở. Trong thanh âm gấp gáp, Sở Vân đã mở Bảo Tương này ra. Bên trong là một quyển trục, ghi chép một môn Lôi Pháp thúc đẩy sự sinh sôi phát triển. Đó chính là cách thức luyện đan thượng đẳng. Trước kia vạn thú vương dựa vào điện mang lôi mau thủ để tiến hành lôi pháp luyện đan. Luyện chế gia thanh đà đan, tạo hóa đan. Giá trị vô cùng lớn. Thế nhưng chúng yêu đều hiện lên vẻ sợ hài thấp thỏm lo âu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 403. Đại chiến kiếp yêu, thượng, không ổn rồi. Bảo vật tâm đắc của vạn thú vương. Quả thực nằm trong tay hầu tử A, lẽ nào phải đối mặt với con khỉ kia? Con khỉ này thực sự đáng sợ như vậy sao? Sắc chúng yêu đều hiện lên vẻ thấp thỏm lo âu, khiến Sở Vân Miễn cứng a đi đi, thiếu chủ người có điều còn chưa biết. Tuy kiếp yêu là yêu vật đạt cảnh giới đỉnh phong, thế nhưng cũng không giống nhau, mà được chia thành kiếp yêu 10 vạn năm, kiếp yêu 100 vạn năm và kiếp yêu 1000 vạn năm. Chúng ta cũng chỉ là kiếp yêu không quá trăm vạn năm, ta có tu vi cao thâm nhất cũng chỉ đạt được hơn chín trăm vạn năm, mà con khỉ kia đã đạt được một nghìn không trăm năm lăm vạn năm. Kiểu sắc lộc giải thích nói, vẻ mặt hắn đầy chưa sót, tuy có tu vi cao thâm, thế nhưng am hiểu đạo pháp gì hết, căn bản là chiến lực không đáng kể. Kiếp yêu nghìn vạn năm, trong lòng sở vân chấn động, lúc này mới hiểu được con khỉ này có chiến lực kinh khủng như thế nào. Trên tinh châu đằng bảng, 108 tuấn kiệt chỉ cần có một đầu đại yêu là có tư cách leo lên bảng. Có 3 đầu linh yêu là có thể leo lên dị sĩ bảng. Còn muốn leo lên kỳ nhân bảng, cần ít nhất 6 đầu linh yêu. Còn muốn đạt tới hà hùng bảng, cần phải có một đầu kiếp yêu 10 vạn năm trong tay. Quân bảng cần phải có 6 đầu kiếp yêu 10 vạn năm, hầu bảng cần một đầu kiếp yêu 100 vạn năm. Cuối cùng là vương bảng cường giả vương cấp, ít nhất phải có 6 đầu kiếp yêu trăm vạn năm. Sau khi rất nhiều yêu vật của vạn thú vương Di tán, trở về tự nhiên. Sau cùng còn lại 8 đầu kiếp yêu thường dùng, được bồi dưỡng từ nhỏ, trung thành ở lại khu rừng vô tận thủ mộ bảo tàng. Trong đó có điện mang lôi mao thú, vân sí hộ, hủ độc bích hộ, ma thiên tử thú, bích lạc tinh đỉnh, cửu sắc lộc, mộng thận loa văn bối và bạo động viên Kiếp yêu đại hầu tử có ngàn vạn năm tu vi chính là Bạo động viên, trước kia là yêu thú chủ chiến của vạn thú vương, có chiến lực vô cùng kinh khủng, chỉ cần động thủ có thể khiến trời đất sụp đổ, sông đổi dòng, núi non chấn động, không cần bàn cãi, hắn chính là chúa tể tại khu rừng vô tận. Hiện tại, tuy chiến lực của Sở Vân tăng vọt, thế nhưng cũng không phải đối thủ của con khỉ này. Trước kia Bảo động viên chính là yêu thú chủ chiến của Vạn Thú Vương, có thể thấy hắn được Vạn Thú Vương rất tín nhiệm. Lẽ nào, hắn thấy người thừa kế như ta cũng sẽ trở mặt sao? Sở Vân chau mày hỏi, chuyện này sẽ không xảy ra. Hắn tuyệt đối trung thành, cho dù sông cạn đá mòn, thiên địa tan biến, hắn cũng một lòng. Điều chúng ta lo lắng đó là khảo nghiệm của hắn, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Bích Lạc Tinh đình thở dài một tiếng, "Chúng ta thảo luận như vậy cũng không có kết quả, chi bằng trực tiếp tới gặp hắn xem sao." Sở Vân gật đầu, đề nghị nói, "Chuyện này, nếu như thiếu chủ người có ý, bằng mọi giá, chúng ta cũng sẽ đi cùng thiếu chủ một chuyến. Lúc này đây, liên quan tới hạnh phúc và tự do, thế nào cũng phải kiên trì đến cùng." Có một số chúng yêu hiện lên vẻ coi thường cái chết bởi vậy có thể thấy được bạo động viên đối với bọn chúng có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào. Truyện sắc hiệp ha ha ha, chẳng qua chỉ là một đầu kiếp yêu ngàn vạn năm mà thôi. Một lũ kiếp yêu nhát gan, đã như vậy, ta sẽ không cần đùa giỡn với các ngươi nữa. Đột nhiên Bắc Quang Quang cười to ba tiếng, nhất thời ngũ la lạn hoa yên bao phủ quanh thân bắt đầu bạo phát, đương nhiên có ý đồ thoát khỏi tay của Vân Sí Hộ, muốn chết. Vân Sí hổ quát lớn một tiếng, bàn tay siết chặt lại. Sở dĩ giữ lại hắn cho tới bây giờ, cũng chỉ muốn đợi đến lúc thành công, dùng hắn làm lễ giam mắt Sở Vân mà thôi. Thế nhưng, bây giờ sát ý nổi lên, không muốn lưu tính mệnh hắn nữa. Vân Sí hổ là kiếp yêu trăm vạn năm, một khi nổi giận, uy lực kinh khủng như thế nào. Nhất thời đám người Sở Vân cảm thấy áp lực đè nặng, khó có thể hô hấp. Vân Sí Hộ chỉ là hình người, thế nhưng phẫn nộ xuất thủ, nhất thời không gian bị nghiền nát, dĩ nhiên tạo ra một vùng hắc ám, nhưng sự tình nằm ngoài dự đoán của mọi người, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang trời, đồng thời bạo phát một đạo kim mang, hình thành chiếc chuông lớn. Bắc Quang Quang chui vào trong chuông, chống lại đợt công kích của Vân Sí Hộ, người này là hậu duệ cuối cùng của lão chủ nhân Khổ Đà Vương. Xin hãy nương tay. Thoáng chốc, một bóng người từ trong ngực Bắc Quang Quang hiện ra. Hắn lưng hùm vai gấu, lông mày rậm, toàn thân phát ra kim mang, da thịt màu đồng cổ, cơ bắp chắc nịch. Quanh thân được bảo vệ bởi một lớp kim giáp rất dày. Hắn vừa mới xuất hiện, liền bảo phát ra một luồng khí tức nồng đặc, bao phủ toàn bộ trời đất. Nguyên khí cuồn cuộn giống như biển cả, mênh mang rộng lớn. Dĩ nhiên đây cũng là một đầu kiếp yêu ngàn vạn năm. Ha ha ha. Sở Vân, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có được kỳ ngộ, kiếp yêu lão tử cũng có. Đại lực kim cương sử, giết bọn chúng cho ta. Bắc Quang quang thoát khỏi tay Vân Sí hộ, trốn phía sau kim giáp, cản rỡ hết lớn. Tráng hán kim giáp xích thân thẳng thắn cự tuyệt. Ta là yêu binh của lão tổ Khổ Đà Vương, chứ không phải của ngươi. Trước khi ngươi có thể trưởng thành cường giả vương cấp, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Trong thời gian này, ai uy hiếp tới tính mệnh của ngươi, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Ngoài ra, ngươi không thể ra lệnh cho ta. Hừ, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Bắc Quang Quang không cam lòng, hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi nghĩ, có thể giúp ta đi khỏi nơi này sao? Chuyện này không thành vấn đề. Tráng Hán Kim Giáp xích thân oang oang đáp lại, "Chạy đi đâu? Ngươi nghĩ có thể ngênh ngang thoát khỏi chúng ta? Quả thực quá xem thường chúng ta a. Khổ Đà Vương giỏi lắm sao, nhưng cũng phải chết trước lão chủ nhân của chúng ta." Đã tới khu rừng vô tận, còn muốn thoát ra ngoài, đúng là vọng tưởng. Năm vị kiếp yêu phẫn nộ, phát sinh giống giận, hướng về phía Tráng Hán Kim Giáp xích thân chém giết. Tiếng nổ rất lớn, nhất thời vang vọng tận trời xanh. Cửu sắc lộc bảo vệ đám người Sở Vân, vội vàng lui về phía sau. Còn lại bốn vị kiếp yêu văn sĩ hộ, Bích Lạc Tinh Đình, Ma Thiên Tử thứ vây quanh Tráng Hán Kim Giáp Sích thân, liều chết chém giết. Nhất đính phải quyết đấu. Người điềm tĩnh như hoa mai cũng phải ngây người đứng nhìn. Càng không phải nói đến Dịch Yên và Phi Yến, các nàng đều khẽ lẩm bẩm, thần tình chấn động. Đây chính là yêu thú đạt cảnh giới đỉnh phong, giao chiến cùng với năm đầu kiếp yêu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, đại chiến kiếp yêu, hạ, tuy rằng bọn họ không lộ nguyên hình, dùng hình người tác chiến. Thế nhưng, mỗi một vị kiếp yêu động tay động chân đều có thể hủy diệt thiên địa, rời sông lấp biển. Vân Tiêu Cửu trọng, Vân Sí hổ nổi giận gầm lớn một tiếng, vũ mạnh song trường bay thẳng lên trời cao đánh ra sóng khí cuồn cuộn không ngớt, trải dài 3000 dặm. Hủ độc chúng sinh, hủ độc Bích Hổ liên tục phát ra tiếng cười âm hiểm, hóa thành một đám độc khí, đi tới đâu u ám tới đó, ngay cả mây trắng cũng bị nhiễm độc tố biến thành màu đen. Một đám độc khí bao phủ xuống núi, nhất thời ngọn núi mất đi sức sống, cây cỏ héo khó, hoa tàn lụi hóa thành một mảnh đất chết. Đọc truyện Kiếm hiệp Thiên Quân Ứng Trảo, Ma thiên tử thiếu cuồng bạo hô lớn, tóc đen dựng ngược. Hắn mạnh mẽ đánh tới, Ứng Trảo công vô cùng sắc bén, xé rách thiên địa, cắt đứt khoảng không, cực động phi cắt. Bích Lạc Tinh Đình nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy. Hắn lượn vòng quanh tráng hán kim giáp xích thân, thuận lợi phát ra sóng ánh sáng màu xanh nhạt, cắt ngang không trung. Tuy rằng đại lực kim cương sử có ngàn vạn năm tu vi, Thế nhưng dưới sự công kích như vậy, cũng phải lúng túng. Đây đúng là một trận quyết đấu đỉnh cao ao. Năm người chiến đấu trên không chung, sóng lực tàn ra mấy nghìn rạm, ảnh hưởng tới cả mặt đất. Mặt đất chấn động, vạn vật gào thét, tựa hồ ngọn núi cũng sợ hãi run lên. Đây đúng là trận quyết đấu của kiếp yêu sao. Quả thực làm chấn động lòng người. Sở vân ngước mắt nhìn lên trời cao, thế nhưng trong trận chiến ác liệt, hắn dựa vào tâm hồn của chính mình. Cho nên hắn Vân có thể tập trung tư tưởng, một ngày nào đó, một ngày nào đó, ta cũng muốn có được trình độ khống chế yêu thú như vậy. Trong lòng hắn không ngừng nhắn nhủ chính mình, vĩnh hằng bất động kim trung tráo, đứng trước các loại đạo pháp công kích, cháng hán kim giáp phát ra tiếng giống giận. Sau đó, một đạo kim mang chợt hiện lên, tiếp đến lan tỏa ra, bạn kiếp không tiêu tan, mãi mãi bình vững. Đợt công kích của đám người Vân Sí hổ liền chùn xuống vô ích thôi. Các ngươi đều là kiếp yêu trăm vạn năm, còn ta là kiếp yêu nghìn vạn năm, quả thực chênh lệch quá lớn." Tráng Hán Kim Giáp xích thân kêu lớn, thâm âm vang dội như sấm, chấn động toàn bộ khu rừng vô tận. "Chưa chắc, chúng ta hãy cùng nhau xuất thủ, cấu thành trận pháp." Lúc này, một vị nữ tử từ phía xa xa cấp tốc bay tới. Nàng khoác trên mình y phục màu trắng, dáng vẻ thanh cao như tiên nữ giáng trần khí chất giống như ảo mộng, mở miệng quát lớn. Nàng hẳn là Mộng Thần Loa Văn Bối. Trước kia chính là yêu thú phỏng ngữ quan trọng nhất của Vạn Thú Vương. Toàn thân nàng toát ra thần khí, kết hợp với sương mù dày đặc tại khu rừng vô tận, bao phủ toàn bộ trời đất, ngay cả đường đi cũng không thể nhìn rõ. Trong nháy mắt, trong lòng Sở Vân khẽ rung động, đoán ra lai lịch của nàng. Các ngươi hãy coi chừng, ta cũng muốn tham chiến. Cửu sắc lục sắp xếp dám người Sở Vân ở sâu bên trong cốc, cũng bay tới, cùng với các đầu kiếp yêu khác tạo thành trận pháp. Trận pháp này lẽ nào chính là bắt quái chiến trận? Đột nhiên đại lực kim cương sư cảm thấy áp lực đè nặng, không khỏi chấn động quát hỏi. Không sai, đây chính là bắt quái chiến trận giúp lão chủ nhân tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc, chỉ có 6 người chúng ta, hơn nữa cũng không có Ngư yêu sư Chỉ Huy. Vì cho nên không thể phát huy được 1 phần 10 sức mạnh của trận pháp. Bằng không người còn khí lực để nói hay sao? Mộng Thận Loa Văn bối khẽ kêu lên. Các loại đạo pháp sáng lạn như pháo hoa, bao phủ không trung, từ trên trời giáng xuống. Phịch, một tiếng, đạo pháp phòng ngự kim trung tráo của đại lực kim cương sử bị đánh nát. Lợi hại như vậy sao? Tráng Hán kim giáp xích thân phát ra tiếng kinh hô thoáng chốc bị lọt vào bên trong đợt công kích. Đây mới thực sự là đạo pháp Hồng Lưu. Có bắt quái chiến trận điều hòa đúng là điều kiện tốt nhất để sử dụng đạo pháp này. Không chỉ không hao tổn nguyên khí, mà lại còn dựa vào vòng lập tương sinh tương khắc của ngũ hành, còn có thể tăng phúc. Uy lực của đạo pháp. Lúc này Sở Vân liếc nhìn bắt quái chiến trận, Sau đó nhìn tới sáu đầu kiếp yêu đang chiến đấu kịch liệt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy phấn khích. Nếu như ta dùng Thiên Hồ tham gia vào bắt quái chiến trận, phóng ra đạo pháp Hồng Lưu, nhất định sẽ rất mạnh mẽ. Vả lại, với cách thức như vậy, hầu như sẽ không tổn hao nguyên khí của Thiên Hồ. Trận pháp thật lợi hại. Không hổ là vạn thú vương. Bất quá cũng dừng ở đây. Chủ nhân của ta là Khổ Đà Vương là vương giả lâu đời hơn cả vạn thú vương. Các ngươi có bắt quái chiến trận, ta cũng có đạo pháp tuyệt phẩm do Khổ Đà Vương truyền thụ. Kim cương định thế quyền, chuyện kim giáp cự hán bị đả thương, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Thực lực của chính mình siêu việt hơn bọn họ, thế nhưng lại bị áp chế, bắt đầu phải dùng đến con bài chưa lật. Tráng hán kim giáp xích thể mạnh mẽ đánh ra một quyền, khiến cho thiên địa đổi màu. Kim mang phóng ra, giống như mặt trời phủ xuống. Kim cương định thế quyền, quyền này tràn ngập sức mạnh, dũng lực vô cùng kinh khủng, xoay chuyển càn khôn, quét sạch trời đất. Một quyền đánh xuống, Vốn yêu trận không hoàn toàn tan vỡ, nhưng khiến Vân Sí Hổ phải bay ngược ra ngoài. Lại một quyền nữa đánh ra, Hổ độc bí hổ thổ tiên huyết rơi xuống phía dưới. Quyền thứ 3 đánh tới, Ma thiên tử thiếu cũng không thể chống đỡ được tường thủy gia thân, từ miệng cừu sắc lục phun ra giải màu ngũ sắc, một mực bảo vệ bọn họ. Thoáng chốc, bọn họ được chữa trị, hơn nữa sinh khí lại trở nên dồi dào. Kim cương định thế quyền có thể khiến thiên địa phải chấn động, quả thực quá mạnh mẽ. Trước kia, Khổ Đà Vương dựa vào quyền này, tung hoành khắp thiên hạ, định ra một mảnh giang sơn, lập ra Khổ Đà tự đạt thế lực siêu nhất lưu. Nếu như trận pháp có đầy đủ cũng có thể chống đỡ được, nhưng mà hiện tại, các kiếp yêu ổn định lại trận pháp, nhưng chỉ dám vây quanh, không dám giao thủ nữa. Đối với loại đạo pháp này, quả thực không có cách nào chống đỡ lại. Trận pháp không đầy đủ, đối đầu với quyên pháp này, rất dễ lộ ra kẽ hở mà chịu thất bại. Nếu như bắt quái chiến trận đầy đủ, có lẽ tình hình sẽ khác. Bất quá, Khổ Đà Vương cũng là vương giả cùng cấp bậc với Vạn Thú Vương. Có lẽ không thể nói trước được điều gì. Ha ha, ta chính là đại lực kim cương sĩ, yêu binh trợ chiến đắc lực của Khổ Đà Vương. Hiện nay đã có 3000 vạn năm tu vi, ngay cả bạo động viên cũng chỉ có 1055 vạn năm tu vi, quả thực chẳng đáng nhắc tới. Đây chính là tích lũy và thực lực. Tráng hán kim giáp như thần binh dáng trần, toàn thân bắn ra kim mang, đứng giữa đám mây trắng, vô cùng uy vũ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 405, khảo nghiệm của báo động viên thượng ha ha ha. Tốt tốt tốt. Hãy xem sức mạnh của tổ sư khổ Đà Vương ta, vạn thú vương gì đó, chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi. Bắc Quang Quang ta đã quyết, nhất định ngày sau phải tu luyện thật tốt, tái hiện sức mạnh vô thượng của tổ sư, rồi sau đó ta sẽ tìm tới Sở Vân ngươi. Bắc Quang quang gào thét, ngữ khí vô cùng đắc ý. Các kiếp yêu nghiến răng nghiến lợi, âm ức nhìn Tráng Hán Kim Giáp. Đám người hoa mai im lặng không nói gì. Con bà nó, nói ai không dùng được. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Ầm, âm thanh bạo phát, xé rách khoảng không, một bóng người lao tới, vẽ lên một không trung một vệt đen rất dài. Khí tức kiếp yêu cuồn cuộn, hung hãn tới cực điểm. Lời này chính là do ta nói. Bạo động viên, tu vi của ngươi không bằng ta, cũng không đáng dùng. Hãy xem kim cương định thế quyền của ta. Tráng Hán Kim Giáp Xích Thể hô lớn một tiếng, liền đánh ra một quyền. Ầm, kim mang bắn ra khắp nơi, thoảng chốc ngưng tụ thành một nắm đấm màu vàng rất lớn. Dựa theo động tác của Tráng Hán Kim Giáp Xích Thể, hướng về phía Bạo động viên, trong nháy mắt, dường như không khí phải ngưng động lại. Mặt trời trở nên u tối, đây chính là sức mạnh của đại lực kim cương sử. So với thân ảnh nhỏ bé của Bạo động viên, quyền ảnh lớn hơn rất nhiều, giống như kiến so với hổ, quyền pháp chó má. Đột nhiên Bạo động viên giống to hơn, tốc độ không ngừng tăng lên, ầm một tiếng, hung hăng đánh tới quyền ảnh. Truyện tiên hiệp tại sao lại thế? Thoáng chốc kim cương định quyền thế bị đánh tan, khiến cháng hán kim giáp phát ra tiếng kinh hô ú vi cao tính cái giấm, hãy nếm thử nắm đấm của ta. Bạo động viên gào thét, trời đất đều ngân vang giọng nói của hắn, giống như trống đánh bên tai, đám người Sở Vân cảm thấy chính mình đều bị choáng váng. Ầm, bạo động viên tiếp tục đánh thêm một quyền, đánh thẳng vào bụng Tráng Hán Kim Giáp Xích Thể. Kim mang quanh thân Tráng Hán Kim Giáp Xích Thể bay toán loạn, bị quyền này đánh trúng thân thể hắn liền cong như con tôm, đầu lưỡi thè ra, con mắt trợn trừng hầu như sắp rơi xuống. Ba ba ba ba. Bạo động viên hóa thành một bóng đen, nhanh như thiểm địa, bay lượn vòng quanh Tráng Hán Kim Giáp Xích Thể. Hắn nhanh như gió đánh ra một quyền vô cùng cuồng bạo, khí thế sắc bén, mạnh mẽ tới cực điểm. Trong nháy mắt, Tráng Hán Kim Giáp Xích Thể bị quyền pháp tàn độc này đánh tới, thoáng chốc hắn phải đón nhận mấy trăm quyền, từng quyền từng quyền xuyên vào tận xương tủy. Ầm, quyền cuối cùng của báo động viên đánh tráng hắn kim giáp xích thể bay cao mấy nghìn dặm, tiếp đến mạnh mẽ rơi xuống, đập xuống mặt đất, tạo thành hố sâu hơn 10 trượng. Thoáng chốc đất trời rung chuyển, đất đá cuồn cuộn, bụi mù bay lượn bao phủ thiên địa. Cái quái gì thế hả? Dám ngạo mạn trên địa bàn của ta. Trong đám bụi bẩn, Một thân ảnh hùng tráng từ từ đi tới. Hắn vừa quát lớn, vừa cầm trắng hán kim giáp kéo về phía trước. Trước kia đại lực kim cương sử chính là yêu binh chủ chiến của khổ Đả vương, hiện tại đã bị hôn mê bất tỉnh, trên người đầy vết bầm dập, đều do bạo động viên đánh mà ra. Khà khà khà. Bắc Quang Quang giống như con vịt bị bóp cổ, toàn thân run lẩy bẩy, trông thấy bạo động viên bước từng bước đi tới. Hắn lại hoảng sợ lui về phía sau. Cán bản bảo động viên không nhìn thấy hắn, mấy bước bước tới, sau cùng đi tới trước mặt Sở Vân. "Ngươi chính là người truyền thừa của lão chủ nhân." Thân hình hắn cao tới 2 trượng, tóc đen dựng ngược, cơ bắp cuồn cuộn, long ngực đen óng trải dài xuống phía dưới. Bên eo bao quanh bởi một mảnh vải đen giản dị, trên đôi trên đều là đám lông đen rậm rạp toàn thân tản mát ra một cỗ khí lực sung mãn không gì sánh bằng. Ngươi muốn có được truyền thừa, sẽ phải vượt qua khảo nghiệm của ta." Hắn nhìn Sở Vân, nói. Tiểu Phi Yến nuốt nước miếng, không kiềm chế được lui về phía sau một bước, đứng núp sau lưng Dịch Yên. "Bạo động viên, mấy vị kiếp yêu cùng nhau bay xuống." Sắc mặt vô cùng kiêng dè. Sở Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Bạo động viên không chút sợ hãi nói, ngươi rất khá, ta cũng đang muốn gặp một người như ngươi. Khảo nghiệm của ngươi là gì? Đừng vội, hãy tới Bạo động Sơn của ta, rồi sẽ nói chuyện. Bạo động Viên xua tay, sắc mặt nghiêm túc, hung mãnh uy nghiêm. Vân Sỉ Hồ tỷ tỷ, tiểu mộng muội muội, đã lâu không gặp a. Thế nhưng, đột nhiên sắc mặt Bạo động Viên thay đổi. Hắn tươi cười, xoa xoa hai tay. Không người cúi chào hai vị kiếp yêu Vân Sí Hồ và Mộng Thận Loa Văn Bối. Vân Sí Hồ to béo trắng kiện, Mộng Thận Loa Văn Bối như tiên dáng trần, thế nhưng lúc này vẻ mặt như chiếc bánh mì nướng. Trong thấy bạo động viên tới gần, lập tức đề phòng lui lại vài bước. Ba vị cô nương, xin cho hỏi quý tính đại danh. Bỗng nhiên bạo động viên xoay người lại, tiến gần về phía ba người hoa mai, Dịch Yêu và Phi Yến. Trong thấy ba nữ tử như hoa như ngọc, khuôn mặt hắn thoáng lộ vẻ tươi cười, đôi mắt bùng cháy, miệng chảy nước miếng. "Không phải ngươi muốn khảo nghiệm ta sao?" Sở Vân đứng trước mặt ba vị nữ tử, nói. "Tiểu tử thối." Bảo động viên tức giận thốt lên. Trong thấy Sở Vân, nhất thời khí chất hèn mọn vừa truyền, trở nên hung ác dữ tợn. Soạt. Sở Vân mở quyền trục ra, quát hỏi: Bạo động viên, chẳng lẽ ngươi không biết đây là cái gì sao? Ngươi đã quên lời dặn dò của Vạn Thú Vương rồi sao? Tiểu tử ngươi." Hai mắt bạo động viên trợn trừng, nhìn về phía Sở Vân, nhưng không gì hơn thế. Hắn là kẻ hết mực trung thành đối với Vạn Thú Vương, trông thấy địa đồ, lại chuyển ánh mắt về phía ba nữ tử, kết quả bị Sở Vân che khuất tầm nhìn. Hắn tức giận, dậm chân nói, "Tiểu tử Ngươi hãy theo ta, không vượt qua khảo nghiệm, ngươi sẽ phải chết. Ngươi đừng hòng chạy thoát. Bàn tay to lớn của hắn bung ra, ngay cả Bắc Quang Quang đã bí mật bò trốn tới vài dặm, cũng bị bắt trở lại. Tiểu tử ngươi, cũng dám giỡn mặt ta. Tiếp đến hắn chụp lấy Ngũ La Lạn Hoa Yên của Bắc Quang Quang, nhất thời dung mạo của Bắc Quang lộ ra, khuôn mặt hắn vốn có vẻ hiền lành, lúc này vẻ mặt tràn ngập nỗi khiếp sợ. Hắn khoác trên mình bộ y phục tu sĩ, gọn gàng mục mạc, trên đầu bóng loáng, không một sợi tóc, đây chính là đặc điểm riêng của khổ đà tự. Bắc Quang đại sư, đám người hoa mai trông thấy dáng điệu của hắn, liền giật mình hoảng hốt. Bắc Quang đại sư chính là một trong bốn vị trưởng lão của khổ đà tự, nổi danh nhân từ độ lượng trong giới du hiệp. Không ngờ hắn là một trong bốn dâm tặc nổi danh Tinh Châu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, khảo nghiệm của bảo động viên, "Ha, ngươi chính là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Khổ Đà Vương. Rất thú vị, từ giờ trở đi sẽ là thuộc hạ của ta đi." Bảo động viên cười ha ha, tuyên bố số phận của Bắc Quang Quang. Bảo động Sơn là mảnh đất ở trung tâm khu rừng vô tận. Nó cao tới nghìn trượng, cây cối um tùm, quái thạch lởm chởm, ngọn núi cao chọc trời, mênh màng kỳ vĩ. Bên trong núi, có tộc đàn bảo động viên, tùy ý có thể thấy được vô số hậu tử cấp tiểu yêu đang nhảy nhót. Đoàn người đi theo bảo động viên, đi tới đỉnh bảo động sơn, ở đây mở ra một đàn trường nơi làm phép của các đạo sĩ, trước kia chính là thánh địa của vạn thú vương, dùng để truyền thụ đạo pháp cho yêu thú. Đó là một mảnh đất rộng, có ghế đá và nhiều dụng cụ cần thiết khác. "Chúng thuộc hạ, xin ra mắt Đại vương." Bạo động viên quay trở về, lập tức có hơn 10 hầu tử cấp linh yêu chạy tới hành lễ. Những hầu tử này đều đã tu hành thành hình người. Bộ lông rậm rạp, dáng bộ hung ác tới cực điểm, thoáng nhìn bọn chúng, đã biết là tộc đàn yêu thú đứng đầu tại khu rừng vô tận, quả thực không hổ là bạo động viên tộc. Ngươi đâu, mở tiệc. Tâm động tửu chính là khảo nghiệm hơn 10 vạn năm đến nay, dành cho người thừa kế đầu tiên của lão chủ nhân. Bạo động viên sắp xếp mọi người ngồi xuống, đầu tiên là tộc nhân của trong tộc đàn, tiếp đến là đám người Sở Vân. Các kiếp yêu khác ngồi bên cạnh Sở Vân, nghe thấy tâm động tửu, cả đám đều biến sắc. Tâm động tửu, con khỉ này điên rồi, quả thực muốn uống rượu. Tâm động tửu Ngay cả ta cũng không uống hết 3 bình, đây là khảo nghiệm sao? Quả thực khiến người ta tuyệt vọng a. Chúng yêu đều thấp thỏm lo âu, hướng về phía bạo động viên nói, đổi khảo nghiệm đi, điều này khó quá. Quả thực trên trời dưới đất, còn có ai có thể liều mạng hơn con khỉ này? Tất cả câm miệng, đây là thanh đồng bảo tương do ta thủ hộ, quy tắc là do ta định. Các người không có quyền can thiệp. Được rồi, Tiểu tử, ngươi dám liều mạng uống rượu cùng ta không?" Bạo động viên vung tay lên trời, sau đó lại từ từ hạ xuống. "Hóa ra khảo nghiệm của ngươi chính là uống rượu sao? Có gì mà không dám?" Sở Vân cười cười, hắn ngồi khoanh chân, lưng thẳng tắp, vẻ mặt tươi cười vô cùng tự tin. "Tốt, tốt, tốt. Người đâu, mau mang rượu tới đây." bạo động viên phát ra ba tiếng, tốt tiếp đến quát lớn, lập tức có sáu hầu tử lần lượt mang hơn 10 vò rượu tới. Trông thấy những bình rượu này, đám người hoa mai liền biến sắc. Đây đâu phải bình rượu, mà là vò rượu a. Thiếu niên này, dám liều mạng đấu rượu cùng đại vương a. Ta có nghe nhầm không? Ha ha, quả thực không biết trời cao đất dày a. Đại vương có thể uống hơn 10 vò Các ngươi đoán xem tên tiểu tử này có thể uống được mấy vò? Một vò cũng không được. Ha ha, hãy xem kịch hay nào. Biết được Sở Vân đồng ý liều mạng đấu rượu cùng Bạo Động Viên, các linh yêu này đều phát ra tiếng cười châm biếm. Tốt, có thể đáp ứng lưu loát như vậy, ngươi chính là người đầu tiên. Rất có dũng khí, nếu như ngươi liều mạng thắng ta, ta sẽ coi ngươi là bằng hữu. Mau tới đây. Bạo động viên ngửa mặt lên trời cười lớn, ngón tay chỉ vào chỗ ngồi gần nhất. "Thiếu chủ người, vạn lần không thể a. Tâm động tửu không phải loại rượu bình thường, nó còn có một loại tác dụng đặc biệt. Không chỉ có uống rượu, ngoài ra con khỉ chết tiệt này còn có âm mưu gì đó." Mấy vị kiếp yêu lo lắng khuyên nhủ, "Các ngươi không cần phải nhiêu lời, lần khảo nghiệm này các ngươi sẽ là nhân chứng." Nếu như ai nói nửa lời, coi như hắn chủ động chịu thua." Bạo động viên ngao ngực, ngăn không cho các kiếp yêu nói nữa. Sáu vị kiếp yêu thở dài, liên tục lắc đầu. Rõ ràng nghĩ, Sở Vân sẽ không vượt qua khảo nghiệm này. Bắt đầu liệu mạng đấu rượu. Ba vị bạo động viên hầu cật lực mang một vại rượu tới trước mặt Sở Vân. Trên chiếc bàn đặt trước mặt Sở Vân có hơn 10 bát lớn, mỗi chiếc đều to như cái cối xay. Sau khi đổ rượu vào, mùi rượu nồng nặc liền xông vào mũi. Rượu ngon. Tuy rằng Sở Vân không thường xuyên uống rượu, thế nhưng ngửi thấy mùi rượu thơm, nhất thời phát hiện đây chính là vật phẩm vô giá. Đương nhiên, tâm động tử của ta chính là do hơn 10 cao thủ hết ngày này tới ngày khác, chôn đủ các loại thiên tài địa bảo, dốc hết tâm huyết tạo thành. Ngươi uống càng nhiều, càng cảm nhận được công dụng của nó khà khà khà. Nào, chúng ta hãy uống vò này trước. Bạo động viên mạnh mẽ không ai sánh bằng, hắn ngồi vị trí chủ tọa, trực tiếp nâng bát rượu lên. Rượu ngon như thác nước đổ thẳng vào miệng hắn. Tốt, đại vương chính là người bá đạo về uống rượu. Đại vương anh minh thần võ, chỉ một bát tâm động tửu, quả thực quá tầm thường. Đọc truyện online rất nhanh. Bạo động viên uống không còn một giọt. Khiến các vị linh yêu viên hầu lớn tiếng trầm trồ khen ngửi. Các người nhìn xem, tiểu tử kia cũng uống hết. A-I-D-D, khá lắm. Loài người có thể uống hết một bát tâm động tử. Quả thực đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Không sao cả, thực lực của đại vương cao thâm khó lường, liều mạng đấu rượu. Tên tiểu tử này còn kém xa. Trông thấy sở vân cũng cầm bát lớn, uống cạn sạch khiến các hầu tử đều có chút giật mình, đây là loại rượu gì? Rõ ràng khiến hồn phách ta cô đọng như vậy. Sở Vân uống xong bát rượu này, nhất thời cảm thấy mùi rượu hóa thành một dòng nước ấm chảy bên trong cơ thể, sau đó tản ra, nhập vào hồn phách của chính mình, khiến cho hồn phách không ngừng được tăng cường. Hắn vừa mừng vừa sợ, nói, "Rượu ngon, rượu ngon a." Cơ thể của ta dựa vào long tình quả, Hồn phách đã vô cùng cường đại, hiện tại hồn phách tiếp tục tăng mạnh, khiến linh quang trong cơ thể ta lại được đề thăng. Thân thể tồn linh, hồn phách sản linh, nếu như muốn linh quang tăng trưởng mà thiếu một trong hai thứ đó cũng không thể được. Tố chất thân thể Sở Vân đã được hấp thụ không ít long tình quả, cho nên rất cường tráng, giống như một vại nước lớn. Thế nhưng, hồn phách so với nó, giống như một cái vòi nước nhỏ. Nếu như muốn linh quang tràn ngập vại nước, cần phải trải qua một quãng thời gian dài. Sở Vân ăn Tảo Hóa Đan, thân thể, hồn phách và linh quang đồng loạt tăng mạnh, cũng không thể biến đổi nhanh như vậy. Thế nhưng hiện tại, tâm động tửu này lại có thể uống xong bồ rượu này, hồn phách của Sở Vân tăng lên gấp bội. Đường kính vốn bằng vòi nước, giờ đã phóng đại gấp bội. Tốc độ phát triển của linh quang càng lúc càng nhanh. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 407 Đấu rượu Ngươi đã cảm thủ được điểm mạnh của tâm động tử rồi Ha ha ha Công hiệu của nó không chỉ có vậy Hãy tiếp tục uống vò thứ 2 đi Bảo động viên cười nói đầy ý tứ Bất chợt nâng vò rượu thứ 2 lên Giót toàn bộ Đại vương uy mánh vô địch à, Tử lượng của đại vương thật hùng hậu Chúng tiểu nhân đều bội phục sát đất. Di, tên tiểu tử kia, rõ ràng cũng uống hết, có chút bản lĩnh, bất quá hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đại vương. Các linh yêu ở đây ngửi thấy mùi rượu thơm, đều thèm nhỏ nước miếng. Bọn chúng ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, "Vò rượu thứ ba ở đâu?" Sở Vân uống hết vò rượu thứ hai, lập tức cảm thấy hồn phách của chính mình tăng vọt. So với ban đầu đã tăng lên gấp 5 lần, tâm động tử huyền diệu không gì sánh được, đương nhiên có điểm tốt như vậy. Hiện tại hồn phách và tốt chất thân thể hắn chỉ còn một chút chênh lệch, thế nhưng khoảng cách không quá nhiều. Hắn kiềm chế nỗi kích động trong lòng, bắt đầu chủ động muốn uống rượu. Tiểu tử này khá lắm, rõ ràng dám uống tới vò thứ 3. Hắn càng uống càng hăng say, rõ ràng còn chủ động uống thêm. Các linh yêu viên hầu đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. A y đi đi, tâm động tửu rất dễ uống, thế nhưng ngấm rất chậm. Trạng thái của thiếu chủ người như vậy, chúng ta cũng đã từng trải qua, chẳng qua chỉ là hưng phấn nhất thời mà thôi. Không sai, trước kia ta từng uống rượu này, sau đó say mềm, ngủ đủ 3 ngày 3 đêm. Mấy vị kiếp yêu vẫn có điểm coi thường Sở Vân, tinh thần u u trụ trong miệng than thở. Rượu ngon, rượu ngon, có còn hay không? Có còn hay không? Sở Vân uống xong vò rượu thứ 3, cảm thấy toàn thân tràn ngập sinh khí, tinh thần sáng khoái, hồn phách tăng lên gấp bội. Lúc này, chúng yêu mới bắt đầu giật mình. Rõ ràng hắn không có gục xuống, vò rượu thứ 3 đã hết nhưng không làm khó hắn. Ngươi hãy xem con mắt hắn, ánh mắt vẫn tinh tường như không. Quả thực càng uống tinh thần càng tăng cao, càng uống càng hăng say. Tên tiểu tử này, quả thực cũng có chút tử lượng. Bảo động viên cũng nhìn qua, gật đầu tán thưởng. Bất quá đầu óc trống quên, ba vò rượu cũng không coi là cái gì cả, nhưng mà tiếp đến là vò thứ 4, thứ 5, thứ 6. Cái gì? Ta hoa mắt hay sao? Tên tiểu tử này uống hết 6 vò, khá lắm, quả thực rất khá. Ta chưa từng tận mắt chứng kiến loại người có thể uống nhiều như vậy. Đây đúng là thiếu chủ của chúng ta sao? Người đệ nhất hơn 10 vạn năm qua, quả thực không hề tầm thường. Trận đấu rượu này, thực sự có thể thắng. Chúng yêu bị kích động, đều dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Sở Vân. Khá lắm, khá lắm. Rốt cục ta cũng tìm được đối thủ xứng tầm. Bạo động viên nheo mắt, chân chính coi Sở Vân là đối thủ, khiến trong mắt hắn dấy lên chiến ý bò thứ 7, thứ 8, thứ 9, thoải mái, thoải mái quá. Sở Vân ngửa đầu lên trời, vui mừng cười lớn. Hồn phách của hắn tăng lên rất nhiều, không chỉ có thể đổi kịp tố chất thân thể mà còn vượt qua một chút. 9 bò rượu, khiến hồn phách của hắn đã vượt qua tố chất thân thể hắn. Đây đúng là một kỳ ngộ, chỉ cần có thu hoạch như vậy, đã đủ để Sở Vân cảm thấy thỏa mãn, cho dù không vượt qua khảo nghiệm Thu hoạch như vậy cũng đủ để an ủi hắn. Trúng yêu đang huyên náo, bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Vò rượu thứ 9, chính là thời khắc then chốt của cuộc đấu rượu. Toàn bộ bầu không khí trở nên ngưng trọng, tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Sở Vân và Bạo động viên. Tiểu tử này, quả thực rất đáng ngờ hờm, như vậy vẫn có thể uống tiếp, không ổn rồi. Đầu ta cảm thấy choáng váng, vậy mà hắn vẫn như không có chuyện gì. Khuôn mặt bảo động viên đỏ bừng bừng, trong lòng âm thâm kêu than. Sau chín vò rượu, sở vân vẫn bình thường như không, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mọi người. Ha ha ha, bọn chúng cũng không biết tố chất cơ thể ta đã vượt xa hồn phách. Phần lớn rượu lực đều đã tiêu hao, tâm bổ cho hồn phách của ta. Đồng thời ta có tùy tuyết đao bên mình, thân thể không chỉ có thể chịu rét, mà còn có thể kháng rượu. Đáng tiếc chính là, tâm động tửu này cũng thuộc về một loại đan dược, uống nhiều sẽ sinh tính kháng dược. Mức độ tăng trưởng hồn phách của ta đã chậm dần. Tuy tuyết đao truyền linh khí có thể cải tạo thân thể ngự yêu sư, kháng lạnh kháng rượu. Nó từng được mệnh danh là ngàn chén không say, vạn chén không ngã. Tuy rằng Sở Vân không thường xuyên uống rượu, thế nhưng tử lượng của hắn không thua kém bất cứ kẻ nào. Bất quá Tâm động tửu này càng nhiều càng tốt, uống bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nghĩ tới đây, Sở Vân lại vung tay lên trời hét lớn. Rượu đâu? Mau mang rượu tới đây, càng nhiều càng tốt. Quả thực thiếu chủ ngươi không có ai sánh bằng. Thiếu chủ rộng lượng, anh mình thần võ, không ngờ tửu lượng cũng cao thâm khó lường. Hơn 10 vạn năm chúng ta chờ đợi, quả thực không uổng phí. Truyền thừa của lão chủ nhân có hy vọng rồi. Kiếp yêu Vân Sí Hồ và các kiếp yêu khác đều bị kích động thốt ra, hưng phấn đến nỗi toàn thân run lên. Không ngờ, Sở Vân công tử có thể uống được nhiều như vậy. Hai mắt Hoa Mai ngây dại chừng lớn. Đúng rồi, hắn có Túy Tuyết đao bên mình, nghe nói Túy Tuyết đao truyền tới linh khí. Ha ha, quả thực bảo động viên đụng phải thiết bản rồi. Nhãn thần dịch yên nhấp nháy, phát ra quang mang kỳ dị. Sở văn ca ca thật lợi hại, không chỉ có chiến đấu, toán sư và mưu trí lợi hại, mà ngay cả uống rượu cũng lợi hại. Hai mắt Tiểu Phi yến chớp chớp, vẻ mặt hiện lên vẻ kính nể. Người này thật quá hung mãnh. Không ngờ, hắn phẩm Ăn tục uống như vậy, trông thấy vẫn hừng hực muốn uống rượu, trong lòng bảo động viên khẽ run lên, khí khí giảm xuống nghiêm trọng. Hắn là tay uống rượu già đời, lập tức biết chính mình không phải đối thủ của Sở Vân, không thể tiếp tục như vậy, cần phải nghĩ cách giải quyết. Trước mặt nhiều người, nếu như ta bị thua, vậy làm gì còn mặt mũi. Hai mắt hắn xoay tròn, trong lòng nổi lên tâm tư. Hắn là đầu kiếp yêu ngàn vạn năm, linh quang trong cơ thể và trí tuệ cũng sánh ngang với người thường, chỉ là theo thói quen thường ngày, vẫn vận dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Hiện tại, trong tình thế bạt buộc, trong lòng hắn khẽ động, rốt cục đã nghĩ ra một biện pháp. Có rồi. Hai mắt hắn sáng ngời, bỗng nhiên quát lớn, "Uống rượu xuồng, còn có gì thú vị? Ngươi đâu, đến múa hát cho ta." Kính Cẩn tuân lệnh đại vương, lập tức có thủ hạ nhanh chóng chạy xuống, cơ hồ chỉ sau một lát, liền có một đoàn mẫu hầu tự ứng nghèo đi tới. Truyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com Chương 408 đều là thê tử của ta Thượng toàn thân các nàng bao phủ một bộ lông màu đen Nhe răng trởn mắt, cơ bắp cuồn cuộn, cấu thành vũ trận Phát ra tiếng kêu kéo kẹt, vừa múa vũ đạo, vừa đi tới Phù, sở vân thoáng nhìn qua, nhất thời một ngụm rượu phu tới Trông thấy bộ dáng cứng đờ của sở vân Bảo động viên liền cười ha hà Tiểu huynh đệ, đúng là tử lượng của ngươi rất khá. Hãy tới xem tộc nhân của tộc ta. Ngươi hãy nhìn mỹ nhân da ngăm đen kia, đuôi nàng mềm mại chưa kìa. Cơ thể các nàng non mềm, có đẹp không hả? Tử lượng của Sở Vân rất hùng hậu, khiến hắn nhìn Sở Vân với con mắt khác. Bởi vậy hai từ tiểu tử được hắn đổi thành tiểu huynh đệ. Đẹp. Sở Vân còn chưa kịp trả lời, Đột nhiên đám bạo động viên hầu cấp linh yêu kia phát ra tiếng hò hét rung trời động đất. Đám linh yêu nhìn về phía mẫu hầu tử, hai mắt liên tục chớp chớp, nước miếng không ngừng chảy xuống. Quả thực rất đẹp. Sở Vân lau mồ hôi lạnh trên đầu, nói: "Khà khà khà." Bạo động viên cười đầy thâm ý, lại nói: "Hai người chúng ta đấu rượu, có gì là thú vị, độc đấu không có hay, ngươi đâu?" Mở ban rượu cho mọi người. Ta ân đại vương. Các hầu tử đã thèm uống rượu từ lâu, đều kêu lớn. Chuyện này, ngược lại, Kiếp yêu Cửu Sắc Lộc và các kiếp yêu khác trông thấy Trình Tâm động tửu tới, dường như hồi tưởng lại bài học đau thương gì đó. Sắc mặt của đám kiếp yêu đều rất khó coi. Tiểu huynh đệ, ngươi hãy ngồi bên cạnh ta. Chúng ta sẽ lại đấu rượu. Bảo động viên hưng phấn quát lớn. Được Sở Vân không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu bước đến, ngồi bên cạnh bạo động viên